Các bạn đang nghe tại audio.net Em vào trong phòng bếp, lấy cái hộp mình đã giấu sẵn ra, đun nóng bằng lò vi sóng, rồi bỏ vào túi giấu đi, rồi tới gõ cửa phòng chu Tại Vũ. Hôm nay không phải phiên anh trực đêm, qua 10 giờ, anh liền đi ngủ, nghe tiếng gõ cửa, lập tức cảnh tỉnh, ra mở cửa, không ngờ đập vào mắt anh lại là dung nhan thiếu nữ mềm mại đáng yêu. chu Tại Vũ, ăn đêm đi, cô cười nói. Ăn, anh ngọn người. Tôi không đói bụng. Nhưng tôi đói bụng. Cô nũng nịu liếc anh một cái, kéo ống tay áo anh. Tóm lại là đi theo tôi. Anh không giải thích được, chỉ đành phải lặng lẽ đi theo cô lên nóc nhà. Nóc nhà có một sân giữa, đặt bàn cơm dã ngoại. Cô ngồi xuống bên cạnh bàn, mở túi ra, lấy hai hộp đồ ăn ra và một bình trà ô long nữa. Ăn đi. Cô đưa đôi đũa tới cho anh. Anh kinh ngạc, rồi ngồi xuống, không hiểu cô bày ra mấy thứ này là có ý gì. Cô cũng không giải thích Chống củi trọ trên bàn ăn Nâng mã phấn màu hồng Trắng mắt sáng trong suốt nhìn thẳng anh Mau chóng ăn đi Rồi nói cho tôi biết có ngon không Anh bị cô nhìn đến nóng người Vội vàng gấp một viên thịt cá Món này anh cũng vô cùng thích Anh nếm thử một miếng nuốt xuống Như thế nào Cô chờ đợi hỏi Không có như thế nào Ăn không ngon à Ánh mắt cô ảm đạm Cũng được Anh từ nhận thức bình luận đúng trọng tâm. Cô trưởng anh, môi anh đào chu lên, dưới anh trăng lóng lánh oánh nhận sáng bóng. Lòng anh lại động, bỗng chốc lẫng ngộ. Những món ăn này là cô làm à? Bây giờ mới biết à? Cô tức giận, xoay mặt, nhẹ nhàng mắng một tiếng, ngủ ngốc. Anh ngơ ngẩn, đối mặt dung nhan tự như thẹn thùng, tựa như giận của thiếu nữ, dù chậm độ thế nào cũng nhìn ra được, cô có cảm tình đối với anh. Nếu không cũng sẽ không đặc biệt làm món ăn anh thích cho anh ăn. Xem, cô đưa ngón tay cái của tay phải lên đặt trước mặt anh. Tay của tôi còn bị phỏng, đã đổ lên vết nước phỏng rồi, là nước phỏng đó. Anh có biết không? Anh nhìn ngón tay dàn băng ok, lòng căng thẳng, lòng thoáng chốc lại tràn đầy dịu dàng. Không sao chứ, cô như vậy sao có thể kéo violin? Thật may là không bị thương tay trái, tay trái phải khải dây cung sẽ đau hơn. Cô le lưỡi với anh, bộ dáng yêu kiểu hết sức chọc người chiều mến. Thậm chí anh choáng váng, nhiệt huyết sông não, phí rất nhiều sức mới khiến cho mình tỉnh táo lại. Không thể, cô là cháu gái của đối tượng anh phải bảo vệ. Về công về tư, giữa bọn họ đều không nên dính dấp tình cảm, hơn nữa cô mới 18 tuổi. Sao anh không nói gì cả? Món ăn tôi làm rất sợ sao? Không có ăn, chỉ là tư vị quá phức tạp. Anh vừa đầu, ăn như hộ đói. Không dám nhai từ từ, dù sao anh lớn hơn cô 6 tuổi, hiểu được cách kháng cự tình yêu hơn cô. Ăn xong rồi, đi thôi." Anh đứng lên. Cô không dám tin tưởng trưởng anh cứ như vậy, anh trốn tránh ánh mắt thất vọng của cô. "Quá muộn, cô nên trở về phòng đi, bị người ta thấy chúng ta ở chung thì không tốt." "Có cái gì mà không tốt?" Cô sẵng giọng, "Chúng ta quang minh chính đại, lại không làm cái gì?" Cô nam quả nữ Mặc kệ có cái gì hay không Luôn là tỉnh ngay lý gian Anh mãnh liệt rót một ly trà ô long Ổn định tâm thần Tiếp đó cất hộp thức ăn vào túi Đưa trả lại cho cô Cảm ơn bữa đêm hôm nay Chú tại vũ, anh Hạ âm giận Từ nhỏ cô đã được khắc phải hoan nghênh Đàn ông đều theo sau lưng cô Tìm mọi cách lấy lòng Đây là lần đầu tiên có người không để ý tâm ý của cô Ở trong mắt, tránh cô Giống như tránh ôn dịch Cô không muốn đi Vậy tôi đi trước." Dứt lời, anh lập tức xoay người, bạo lưng anh khí cao lớn hơn giống thường ngày, có vẻ hơi cứng ngắc. Cô ảo não đuổi theo anh. "Chu Tại Vũ, anh có ý gì? Anh giỡn với tôi à? Anh dám đối xử với tôi như vậy, chưa có ai dám như vậy." Anh chợt cảnh giác xoay người, đưa tay đặt lên môi của cô. "Làm chi?" Cô buồn bực kháng nghị. "Có người tới." Anh kéo cô trốn vào sau một cái cây cột, chỗ ở giữa cây cột và cầu thang. Không gian thật hẹp. Là ai? Cô nhỏ dạo hỏi. Mời nói xong, liền nghe hai người giúp việc cười nói đi tới, cùng nhau làm việc. Một người che chợ, một người khác leo lên mở các cánh cửa trên lầu. Thì ra, hai người bọn họ muốn tìm một bộ dụng cụ trà đã lâu không dùng trong kho hàng trên lầu. Hai người vừa tìm cái gì đó, vừa tán gẫu, không hề lo lắng. Chỉ khổ hạ âm và chu tại vũ, đứng sau cây cột tiến lùi không được. Lúng túng hơn chính là Anh và cô đang mặt đối mặt, mặc dù ánh sáng ảm đạm vẫn có thể giấy rõ ràng thái độ của đối phương. Bạn họ phải tìm bao lâu? Hạ âm lo lắng suy nghĩ, nhẹ buông tay, túi sách. Nghe truyện hot nhất tại đọctruyệnaudio.net.